bên bờ. Phần 4. Có thể đợi tới thời gian và địa điểm thích hợp để trao một cái gói đồ cho một người phù hợp. Phải chờ bao lâu? Không biết, có thể vừa đi vừa đợi. Không nên chờ ở một chỗ. Hơn nữa, khi tìm được người đó, phải cho anh ta cảm nhận thấy món quà tặng đó thật cao quý, để anh ta biết rằng cậu không tùy tiện cho ai. Tối đó, Chúng tôi trò chuyện không nhiều. Tiểu Trí uống một ít rượu, tiểu lượng của cô không tốt, chăn chọc trên salon một lúc rồi đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Tôi cởi quần áo giúp cô, đắp hộ chăn. Rồi nhét DVD vào máy và xem phim. Phim rất dài, tôi thấy căn nhà màu trắng trên đảo Hy Lạp, biển cicala xanh thẳm, hai người đàn ông thích thám hiểm đáy biển sâu, hút rất nhiều thuốc lá, gạt tàn đầy ú ụ giữa chừng ra bếp nấu mì ăn nhân vật Jack gọi điện thoại cho cô gái anh đang yêu cô gái đó ở rất xa đòi anh kể chuyện qua điện thoại đường dài Jack nói em có biết gặp được người cá bằng cách nào không phải lặn xuống đáy biển nước ở đó rất xanh mặt trời xanh khiến biển thành hồi ức nằm trong sự tĩnh lặng em quyết định dừng lại ở đó ôm quyết tâm dù phải chết người cá mới xuất hiện họ sẽ tới hỏi thăm em Thử thách tình yêu của em Nếu tình yêu của em thực sự chân thành Thực sự trong sáng Họ sẽ chấp nhận em Rồi đưa em đi vĩnh viễn Cuối cùng anh ta vẫn rời bỏ Người con gái mà anh yêu tha thiết Và sinh mệnh mới thuộc về anh trong bụng cô Để đơn độc thám hiểm Dưới đáy biển sâu Không ai hiểu tại sao Phân kết chàng trai bám theo sợi dây bảo hiểm Lặng lẽ tuột xuống Mãi cho tới đáy biển đen thăm thẳm Anh đơn độc dừng lại trên chốn lạnh lẽo thiếu dưỡng khí đó. Một vệt sáng đánh lên khuôn mặt anh. Lũ cá nược xinh đẹp khẽ kêu lên nhìn anh đầy ngơ vực. Anh chia tay ra, bơi theo chúng rồi kéo một màn đen. Nhạc nổi lên, trên galeric đạo diễn đánh một dòng chữ dành tặng cho con gái tôi. Ông đã tặng cho cô con gái cưng cả một nỗi cô đơn của biển cả. 3 giờ sáng tôi đi tắm, lúc đi ra thấy tiểu trì đã tỉnh, đang ăn nốt chỗ mì dở của tôi ở bếp. Cô dùng tay bốc mì, tôi nhìn cô, cô nói, công việc lần thứ 11 của mình đấy, chỉ kéo dài có 2 tháng. Sao không làm được lâu thế? Vì chán ngán, quá nhiều kẻ vô vị, quá nhiều chuyện tẻ nhạt. Cô nói, Nếu mà ở nhà nhưng vẫn nuôi thân được như cậu thì tốt quá, nhưng mình cứ nghèo mãi. Cũng có lúc trả ai giúp Tớ không sợ nghèo chỉ sợ chẳng có hứng thú với cái gì Đi tới đâu cũng không thể dừng lại được Tôi khuyên Trước tiên nên làm rõ Mình thực sự cần cái gì tiểu trí ạ Chúng ta có thể thất vọng Nhưng không thể mù quáng được Tiểu trí bắt đầu yêu rất nhanh Đó là mục tiêu mà cô coi là rõ ràng Cô ví tình cảm giữa họ Như một bộ lễ phục dạ hội Nói rằng đôi khi tiêu một mớ tiền Mua đồ sang trọng Không mặc mấy, nhưng có hứng thú. Mua xong treo trong tủ, cũng hiếm khi ngắm. Dù biết đắt, nhưng không dùng. Tâm trạng đúng như vậy. Họ quen nhau gần được một tháng. Anh ấy là giám đốc nghiệp vụ của một công ty viễn thông, người Tây, đến từ Đức. Anh có môi tóc vàng và đôi mắt như viên bi thủy tinh, thiên hình cao lớn, tên là Frank. Lần đó, tiểu Chí bị bạn bè kéo tới chụp hình trong một bữa tiệc Tây. Người rất đông. Cô vùng vẫy trong đó như vọc nước bắt cá, tay cầm một ly mát tanh, một cái hamburger kẹp thịt tới một góc khuất nhất. Anh tới gần cô, nhìn trong chú, ngắm cái dáng ăn ngấu nghiến của cô. Hôm đó cô mặc một chiếc quần bò hơi bẩn, chiếc áo sơ mi dài tay, sợi bông màu đen, đi giày thể thao, trên cổ lùng lẳng một chiếc máy ảnh rất nực cười. Anh nói, cô có cần một cốc coca không? Cô đáp. Tôi chỉ uống nước lạnh hoặc rượu Thế là anh đi tới hỏi nhân viên phục vụ Mang một ly nước lạnh tới Sự cô đơn của một phụ nữ Là hàng trăm lỗ thủng Chỉ vì một người đàn ông Nhìn cô quá 5 phút Vì anh ta nhìn cái dáng ăn phàm phu của cô Vì anh ta đi lấy hộ cô Một ly nước mát Thế là tiểu trí nói với tôi rằng Cô đã yêu Tôi vẫn một mình Thời tiết ấm dần Thời tiết Thượng Hải như một bộ quần áo giặt xong vẫn không sạch Thứ lai động không ngừng trong khỏi bụi đặc quánh và ấm ướt Người đi lại vội vã, quỹ đạo cuộc sống rất khó thay đổi Đôi lúc băng qua bãi ngoài Thượng Hải như phải đi giao bản thảo cho tạp chí Đây là nơi tiêu biểu của Thượng Hải Nó khiến tôi ý thức được dấu vết của mình ở thành phố này trong đám người ngoại tỉnh qua lại Xâm lược và hưởng thụ cuộc sống vật chất Phong cảnh và tình cảm ở đây Dưới bầu trời u ám vốn có của thành phố Những tòa nhà phương Tây cổ mọc lên như rừng Tỏa ra tinh thần suy sụp Tôi phát hiện mình có hứng thú với những thứ cũ kỹ Trong những vết thương được thời gian vuốt ve đầy thú vị Nhưng chưa từng thổ lộ Đồng thời tôi cũng không rõ ý nghĩa của thời gian này đối với con người Chẳng hạn như ý nghĩa của ngày cuối cùng và ngày đầu tiên Toa soạn nằm trong một biệt tự cổ khuất nẻo Cầu thang gỗ chật hẹp Tay vịn khắc hoa văn tinh tế Đã bị trơn trụi bởi tay sờ vào quá nhiều Căn phòng ấm ướt Lạnh lẽo vì vị cây cối rậm rạp Ngoài cửa sổ che khuất Bên ngoài bộ cửa sổ Luôn có lá rụng và đài hoa héo rơi là tả Đài hoa màu vàng kim Cánh hoa vụn mảnh Mang theo cả hương thơm dịu Đã là rụng Là rụng nguyên đám y hệt trận mưa bão vậy người của tòa sạn kể rằng tên loài hoa đó là hoàng kim cứu mưa. Tôi chưa từng gặp loại thực vật nào có một cái cách kín cẩn như vậy, như tư thế mê mẩn chết duyên dáng. Đôi khi tôi không tìm ra nổi ý nghĩa của công việc, đó là một chuyện thật đáng sợ. Đối với tôi có một công việc vô vị đến khủng khiếp, chẳng hạn như nhân viên trực ban, bán hàng, phục vụ hay thu tiền. Tôi không xem thương bất kỳ giá trị lao động nào, chỉ thấy chúng không có tính sáng tạo. Hết ngày này sang ngày khác bận rộn, kiệt sức và hào mòn, chỉ để đổi lại lương tháng 2.000 tệ duy trì sự sống. Nếu như vậy, chẳng thà ngày nào tôi cũng ăn mì gói ở nhà cho xong. Dùng số thu nhập ít ỏi duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất. Nhớ tới một buổi chiều, tiểu chí ở cùng tôi xem một cuộc phỏng vấn ngôi sao Hồng Kông Lưu Thanh Vân trên truyền hình. Người ta nói anh muốn làm người gì nhất Người đàn ông cao to Đen chắc có mà lúm đồng tiền đó Đã trả lời là muốn đi bán kem Vì những người mua kem Đều là những người có tâm trạng vui vẻ Nếu gặp một chú nhóc tới mua Cho nó thêm ít kem Nó sẽ rất vui Đó là một công việc vui vẻ Chúng tôi cười Trên thế giới này Tất cả những người thẳng tính Đều có suy nghĩ khác người thường Có lúc cảm giác không được bình thường Chúng ta đều là những con bệnh, không ai có thể chữa trị nổi Tôi nói với Tiểu Trí, bán đĩa phim cũng rất hay Khách mua đều là những người thất tình hoặc trốn tránh cuộc sống Xem phim khiến cuộc sống chúng ta trở nên không còn quan trọng nữa Thực ra mọi thứ vốn không mấy quan trọng Chỉ ít thì không làm minh tinh nữa, vẫn có thể đi bán kem mà Tôi tưởng tượng mình mở một tiệm bằng đĩa hình nho nhỏ, nhỏ có thể vui đầu trong tiệm xem không ngớt phim rất mới hoặc rất cũ, nghe các album nhạc rất mới cũng rất cũ. cần có một cái lò nhỏ để có thể biến mùa đông trở nên ấm áp. bên trên đun ít nước nấu cà phê, bù một bình rượu trắng hâm nóng trên đó. mùi thơm thoang thoảng của rượu và mùi vị ngất ngây nồng say khiến người ta chìm đắm. đặt một cái bàn gỗ bên trên trồng một dãy cây xương rồng, mỗi ngày tưới cho chúng một ít nước sạch. Chúng là loại thực vật không tham lam, Rất dễ thỏa mãn như một kiểu hạnh phúc vậy Ngày nào cũng xem phim Cưỡi sóng, thiên sứ, hút máu mê tình Xích lô, người gác cổng canh khuya, vợ quỷ Bật luận xem hay chưa Đều dẫn thẳng tới những lời nhạc tuyệt đẹp Cùng ngôn từ đẹp đẽ luẩn quẩn bên tai Như thế đang công diễn trên sân khấu lớn trống trơn vậy Phần lớn khách hàng phải là học sinh Hoặc một số người không làm việc ban ngày họ muốn giết những kỳ nghỉ dài răng dặc muốn giết thời gian lạnh như băng giữa họ sẽ có những đối thoại đơn giản chẳng hạn như phim này hay hay không tuyệt lắm có phim của Sophia moscow không có có thể đổi được đĩa cd này không có thể các bạn thân mến